Lần nữa làm người Chương 35 Cuộc sống lao tù của vệ tiếu vô cùng tẻ nhạt Giống hệt những ngày đầu nhập ngủ Sinh hoạt theo quy định, lao động theo quy định Ở đây mọi hy vọng dường như tắt hẳn Không ai còn khó dễ cậu, một người phải ngồi tù cả đời nữa Ai cũng biết cậu không còn gì để sợ Và cậu thì trở thành người mà người khác phải sợ Hơn nữa cậu vào đây với tội bắt cóc giết người Lội nặng hơn nhiều so với các tù nhân ở đây, dần dần cậu trở thành loại người có hành vi độc lập khác biệt so với các phạm nhân ở trong này. Với tư cách là người mới vào, hàng ngày vệ tiếu cần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, bao gồm những công việc đơn giản như đan áo len, kết khuy nút, theo hoa, làm túi giấy, dán bì thư, nhồi ruột cho đồ chơi bằng len. Vệ tiếu học hỏi chăm chỉ, tâm trạng khởi sắc hơn so với rất nhiều người vào cùng đợt. Hồi mới vào, vị án của cậu là chung thân nên giám ngục rất chú ý đến cậu, bởi lẽ tỷ lệ tự sát của loại phạm nhân này tương đối cao, vẻ tiếu lệ bình thản ngoài ý muốn của mọi người. Thời tiết dần dần ấm áp trở lại, thời gian thức dậy ở trong tù rất sớm, 5 giờ sáng đã phải dậy và xếp chăn màn gọn gàng, lần nào cậu cũng xếp chăn ngay ngắn, vuông vắng như miếng đậu, sau đó ngồi trên ghế đợi giám ngục đến mở cửa, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Buổi sáng bận rộn trôi qua Tầm trưa có thể tranh thủ nghỉ ngơi nửa tiếng Vệ tiếu nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở đây Ăn uống xong lại lao vào làm việc Người trầm lặng như cậu Ngay cả khi bị người ta giẫm lên chân Cũng không kêu đau Người như cậu Ở trong tù rất dễ bị ức hiếp Nhưng ánh mắt cậu luôn lộ ra nỗi cô đơn lạnh lùng Khiến những kẻ có ý định bắt nạt cậu Cũng phải e dè Chính vì vậy mà cậu không phải là người đứng đầu Nhưng trong tù không ai dám đụng đến Người vào cùng đợt với cậu thì kém may mắn hơn nhiều Nhanh chóng trở thành đối tượng bắt nạt của ma cũ Tên người đó là Vương Chim Toàn Cũng mới hơn 20 tuổi Trước đây từng vài lần vào tù vì tội ăn cắp trộm Lần này không hiểu vì sao lại đưa vào nơi toàn tội phạm nghiêm trọng này Chỉ có tội tương đối nặng mới bị đẩy vào đây Nay có một đứa lãnh án có 2 năm chui vào Không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai nữa Vệ tiếu giờ đây đã không còn thích quản mấy chuyện không đâu giống như trước rồi. Lãnh án chung thân, đời cậu tắt hết hy vọng, có gì hay mà phải lo chuyện người khác. Vệ tiếu đứng nhìn tên vương chim toàn kia bị người khác, ức hiếp hết lần này đến lần khác. Nhưng qua một ít ngày sau, vương chim toàn trở nên khác hơn, đột nhiên tự sát, lại còn đứng ngay trước mặt vệ tiếu chọc bàn chảy đánh răng vào cổ mới khổ. Đến nước này vệ tiếu không muốn can thiệp cũng phải can thiệp thôi. Cậu chạy vượt đến... Chập lấy cánh tay vương chim toàn, một tay giật lấy bàn chải đánh răng đang chỉa vào cổ hắn, kết quả khi nắm được bàn chải đánh răng, vệ tiếu chả buồn nói. Cậu chưa từng gặp người nào mà ngốc nghếch cỡ này, đòi tự sát mà trong khi đến cái mũi nhọn của bàn chải cũng chưa thèm mài sắt. Vệ tiếu nhìn tên vương chim toàn kia, trong tù nếu có kẻ nào tự sát, người cùng phòng cũng bị liên lụy, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị điều tra. Vệ tiếu đoán Vương Chim Toàn bị người khác ức hiếp quá mà không muốn sống nữa đây mà. Nếu bây giờ cậu nói chuyện này ra, hắn sẽ càng trở thành cái gai trong mắt mọi người. Lặng lặng không nói, cậu bé gãy bằng chải rồi bỏ đi. Vốn dĩ chỉ tiện tay mà làm tí chuyện nhỏ, nhưng từ đó trở đi Vương Chim Toàn cứ bám dính lấy cậu. Chắc vì sợ bị ức hiếp nên muốn mượn cậu làm chỗ dựa. Vệ tiếu thật sự không muốn lo chuyện bao đồng, lúc đó không thèm để ý đến hắn. Lúc ăn cơm, vương chim toàn bưng khay cơm đến. Cơm trong tù rất ít dầu mỡ, mỗi người được quy định hai bánh màng thầu, thức ăn cũng rất mặn. Hồi mới vào, vệ tiếu toàn chẳng được ăn no, sau đó để tăng thêm chút cảm giác no liền bỏ màn thầu vào trong canh để ăn. Màn thầu ngấm nước canh, khi vào dạ dày sẽ nở to ra. Vương chim toàn thấy vệ tiếu đã ăn hết mấy cái màng thầu, liền đem bánh của mình cung kính dâng cho vệ tiếu. Vệ tiếu nhìn cái bánh. Sau đó liếc nhìn vương chim toàn, cuối cùng nhận cái bánh. Để cự tuyệt sự hy vọng của hắn đối với mình, vệ tiếu muốn một lần làm người xấu, kế hoạch là mình đã ăn không cái bánh của vương chim toàn, nhưng ăn xong vũi tay vô tình đi luôn, xem vương chim toàn có còn chủ động nữa hay không. Nghĩ vậy, vệ tiếu ăn bánh xong liền chùi miệng, ngoảnh đích đi mất. Không ngờ về sao cứ đến đúng giờ, vương chim toàn lại đem bánh đến dân cho vệ tiếu. Vệ tiếu thấy rất khó xử, có nằm mơ cũng không muốn làm người tốt, thêm nữa cậu ở đây rõ ràng cũng đã độc lập một mình rồi. Giám ngục không bao giờ biểu lộ vẻ mặt vui tươi với phạm nhân, vệ tiếu cũng không hề chủ động tiếp xúc quan hệ gì với họ, đồng thời với những phạm nhân khác, vệ tiếu cũng thấy mình không cùng chung một con đường nên cũng không thèm qua lại. Nhưng đột nhiên xuất hiện cái người tên Vương Chim Toàn lẻo đẻo theo sau, vệ tiếu không biết phải làm thế nào. Dần dần vệ tiếu thật tình cũng không thể đóng vai ác mãi được Thỉnh thoảng có trò chuyện cùng vương chim toàn đôi câu Nhưng vệ tiếu thấy phiền khi vương chim toàn gọi mình mỗi một chữ anh Bởi lẽ cách gọi đó dễ khiến cậu nhớ đến người mà cậu không muốn nhớ đến Vương chim toàn đang gọi dài hơn là anh tiếu Vệ tiếu vẫn không thích lắm Vương chim toàn đang can tạ đám gọi là anh vệ tiếu Trong mắt Vương Chim Toàn, vệ tiếu là một người rất thần bí, một người sạch sẽ đứng đắn khó có thể nào lại liên quan đến tùi chung thân và giết người. Vương Chim Toàn cũng lấy làm lạ, rằng tại sao người thuê mình vào để mắt đến vệ tiếu nhất định không cho hắn khai ra chuyện, ép hắn phải đóng giả thành người yếu thế để suốt ngày bám đuôi vệ tiếu. Hắn cảm thấy thật dư thừa, anh vệ tiếu này ngoài điểm trầm tính ra thì không tìm ra điểm nào cần người chăm sóc cả. Cũng vì hiếu kỳ mà Vương Chim Toàn có hỏi vệ tiếu về vụ án, nhưng vệ tiếu đều một mực im lặng. Sự im lặng, lạnh lẽo ấy khiến Vương Chim Toàn không dám hỏi thêm nữa. Nhưng sau đó Vương Chim Toàn và vệ tiếu coi như cùng hội cùng thuyền. Không lâu sau, người nhà của Vương Chim Toàn vào thăm hắn, mang rất nhiều quà, có thuốc lá để biếu mấy tay đại ca, rồi thức ăn bổ dưỡng khác, áo quần lót và một ít tiền. Vương chim toàn lập tức chia phần cho vệ tiếu, dù sao bây giờ hai người đã khá thân thiết với nhau nhưng vương chim toàn buồn bực phát hiện ra rằng người đó mang đến hai bộ đồ lót mà hầu hết toàn là số của vệ tiếu mặt, hắn mặt thì rộng thùng thình. Vương chim toàn càng xin nghi tại sao người đó tường tận cả những chuyện riêng tư như vậy, thậm chí đã nghĩ cả giả thiết người đó là tình nhân của vệ tiếu nhưng người thuê hắn là đàn ông. Vương chim toàn nghĩ tới nghĩ lui cũng không sao hiểu nổi Hắn cảm thấy người đó thật thần bí Ấy thế mà hiểu rành mạch về vệ tiếu Như là làm sao để cậu buông cảnh giác Làm sao để cậu nhận đồ Chỉ cần một cuộc điện thoại người đó gọi đến bài kế cho Những việc hắn làm đạt hiệu quả tức khắc Một khoảng thời gian sau đó Vương chim toàn phát hiện ra một điều kỳ lạ Là người nhà vệ tiếu chưa hề đến thăm cậu lấy một lần Mang theo lòng hiếu kỳ Hắn bèn hỏi vệ tiếu Cậu trả lời một cách khó khăn, là tôi không cho họ tới, coi như tôi chết rồi. Vương chim toàn sững sờ, vẽ tiếu cười tự dẻo, nhớ lại hình ảnh khi người nhà cậu biết chuyện cậu ngồi tù, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ và những giọt nước mắt như mưa của em trai. Vệ tiếu đã không còn gì để sợ, để buồn, có điều cuộc sống trong tù cũng không hẳn là vô vị. Ít nhất gần đây có những cải cách mang tính nhân đạo cao ở trong tù, thay đổi một số điều rất tốt, như nơi ăn cơm có TV, xem được tin tức thời sự đầy đủ. Hôm đó như bao ngày khác, vệ tiếu ngồi ở vị trí không quá nổi bật cũng không quá xa. Không phải cậu thích xem thời sự, chỉ là cậu cần một điều gì đó lắp đầy tâm trí mình, giống như những món đồ chơi rỗng ruột cần dùng bông hay vải vụn nhét đầy vậy. Trong một cảnh quay thoáng qua, vệ tiếu nhìn thấy lưu kình, Lưu Kỳnh mặc một bộ đồ âu phục đứng trước đám phóng viên, con người ấy xa xôi tựa ảo ảnh. Xa đến nỗi vẽ tiếu không nhớ rõ ràng mình đã từng quen người đó. Chỉ có Vương Chim Toàn ngồi bên phát giác nét mặt cậu thay đổi, liền ngẩng đầu xem cùng. Vương Chim Toàn từ nhỏ là một tên du thủ du thực, nhưng dù sao hắn cũng là người địa phương. Thấy trên TV nói về tập đoàn lưu thị bèn lãm nhảm vài câu phụ họa. Quả nhiên ông trời có mắt, dần lắm chuyện tiền trả có mấy ai làm giàu trong sạch. Lưu Tuyết Sinh nhìn tưởng thành đạt, té ra cũng làm ăn phi pháp. Lão già đó, rồi cũng sẽ vào tù giống chúng ta thôi. Cơ mà lũ lắm tiền chắc chắn không ngồi tù lâu như chúng ta đâu. Lão nhiều tiền vậy, vào đây cũng xem như đi nghỉ dưỡng. Bản tin vẫn tiếp tục nói, nói về vụ án của Lưu Tuyết Sinh, nhưng ống kính máy quay thì chỉ về phía Lưu Kình, người đại diện đương nhiệm của Lưu Thị. Nhưng camera quay rất lộn xộn, không thấy rõ gì cả. Vệ tiếu chẳng nghe nổi gì lọt tai, đầu óc cũng trống rỗng, hoặc giả do nghĩ quá nhiều. Thế nên, đầu óc trống rỗng. Cậu ngồi ngợt ra, đánh rơi cả miếng bánh màn thầu trên khay mà cậu vẫn cứ đờ ra như thế. Vương chim toàn vừa xem tivi vừa lẩm bẩm một mình. Nội tình còn quá phức tạp Lão lưu tuyết sinh này quá không đơn giản Vợ trước cũng chết vì làm ăn Đúng là báo chí truyền hình Cái gì cũng môi móc được Toàn lũ đục nước béo cò thôi Chương 36 Từ đó trở đi tinh thần vệ tiếu không yên luôn nghĩ không biết gia đình lưu kình Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ thôi Vệ tiếu vẫn biết rõ những việc đó không liên quan đến mình Điều mà vệ thiếu không ngờ đến Là từ khi đó trở đi giám ngục quan tâm cậu rất nhiều Đầu tiên là lãnh đạo nhà tù đích thân Đến hỏi thăm tình hình gần đây của cậu Sau đó là chế độ lao động cải tạo của cậu Không còn nhiều như trước nữa Tất cả đều thay đổi một cách lạ lùng Sau khi cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Cậu dần dần có cảm giác rất kỳ diệu Nhất thời cậu cũng chưa để ý quá rõ Bây giờ rất thoải mái Trái lại Vương chim toàn lại gặp nhiều rắc rối xui xẻo Hai người từ khi được sắp xếp hai chế độ làm việc khác nhau Vương chim toàn liền trở nên thân cô thế cô Lại được thể trước đây vương chim toàn giả vờ đáng thương quá đạt Khiến cho những người ức hiếp hắn Lại được đà mà lên mặt Vệ tiếu bên vực được cỡ nào thì bên vực cỡ đó thôi Ngày tháng cứ thế trôi qua Đột nhiên một ngày vệ tiếu bị gọi Cho biết có người muốn gặp Vệ tiếu mới cảm thấy bất an Người đó là người mà vệ tiếu chưa gặp bao giờ Khoảng ngoài 40 tuổi vẽ tiếu lúc đó cũng giật mình Người đó tỏ ra vô cùng thân thuộc với cậu Nhát thấy cậu liền chào hỏi rất niềm nở Hai bên cùng ngồi xuống Vệ tiếu nhảy cảm nhận ra Giám ngột theo cùng đã lui ra ngoài Từ lúc nào rồi Đây là việc tuyệt đối không thể xảy ra Ở trong tù Vệ tiếu nhìn chầm chầm vào người kia Người đó thật nhìn khá hiền từ Nhưng từ trong ra ngoài toát vẻ trí thức hiểu biết Thấy vệ tiếu quan sát mình như vậy, ông ta liền cười cười giải thích. Đừng lo lắng, tôi đến để giúp cậu. vẽ tiếu càng bối rối, lời nói của người đàn ông đó cực kỳ mạch lạc, phân tích cặn kẽ vụ án của vệ tiếu còn vạch ra một số uẩn khúc bên trong. Vệ tiếu nghe một cách đầy nghi ngờ, nhưng càng nghe tim càng đập mạnh. Người đó vừa nói với cậu là vụ án này có thể tháo gỡ, hỏi cậu có muốn phúc thẩm không? Tim vệ tiếu thiếu điều, bọt ra khỏi lòng ngực. Không biết nên phản ứng như thế nào, dù sao thăng trầm cậu cũng đã từng trải, sau một lúc trấn tỉnh cậu mới dám hỏi, là ai phái ông đến đây? Người đàn ông đó nhìn vệ tiếu cười rất chuyên nghiệp, trả lời không chút nghi ngờ, tôi nghĩ cậu vệ đây chắc có thể đoán được, người đó rất quan tâm đến tình hình của cậu ở trong tù. Người đó nhờ tôi chuyển lời, bất kể có bao nhiêu khó khăn, người đó đã có thể vượt qua được, thì bây giờ cậu vệ cũng có thể vượt qua được thôi. Vệ tiếu xúc động vô cùng nhưng nét mặt không hề thay đổi Những ngày sống ở trong ngục Tuy không phải cố ý Xong cậu đã biết cách ém nhẹm cảm xúc Ở cái nơi mà đi vệ sinh phải đúng giờ Tắm chỉ cần 2 phút Đâu chỉ rèn luyện thân thể Mà còn tôi luyện được tố chất tâm lý mạnh mẽ Lúc này vệ tiếu quả thật rất khâm phục bản thân mình Nghe một tin chấn động cỡ đấy mà vẫn có thể lạnh lùng Thật ra từ trước vệ tiếu đã thấy không đúng Vệ Lạc đã gửi một bức thư nói rằng cậu đừng lo cho gia đình, cậu đã như vậy mà còn gửi tiền qua bưu điện về nhà sẽ khiến người nhà càng thêm buồn. Nhưng Vệ Tiếu hiểu rõ, đừng nói đến chuyện ra bưu điện gửi tiền về mà đi ra quầy tạp hóa mua gói mì ăn liền cũng còn khó khăn ấy chứ. Lúc đó Vệ Tiếu đã nghi ngờ có người giúp đỡ người nhà cậu sau lưng cậu. Mà người biết về tình hình gia đình cậu chỉ có thể là người trước đây cậu đã dẫn về nhà mà thôi Từ đó trở đi, vệ tiếu cảm thấy chuyện giữa cậu và Lưu Kình thật sự không đơn giản chút nào Giờ nghe thêm người đàn ông này nói chuyện, vệ tiếu đại khái đã hiểu rõ sự việc Lúc trước vào đây là bị ai hãm hại Hiện tại mới sự nhớ ngày xưa người có khả năng hại Lưu Kình hết lần này đến lần khác có thể là ai Vệ tiếu vỡ lẽ khả năng lớn là Lưu Kình đã chuẩn bị lực lượng đủ để chống lại Việc của mình chỉ là một điểm chốt trong toàn bộ sự việc, nhưng không biết mình là quân cờ dùng ở bước nào. Nghĩ đến đây tim cậu lại nhói đau, nhưng thật sự không thể an ủi bản thân hơn được. Cậu vào đây đã hơn một năm rồi, người đó đừng nói là đến thăm cậu, mà đến một chữ cũng chẳng viết gửi cho cậu. Vệ tiếng mạnh mẽ, bình tĩnh chờ đợi. Thời gian sau, thủ tục phúc thẩm khởi động, rồi bản án bắt cóc giết người nhanh chóng có được những chứng cứ mới. Ông Lý, quản gia của nhà họ Lưu bị bắt giữ, sự vô tội của Vệ Tiếu xem ra càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Năm ngày sau, viện kiểm sát trình lên thông tin về nghi phạm mới, cực kỳ ăn khớp với chứng cứ liên quan. Sau khi tòa phúc thẩm xác nhận vụ án vẽ Tiếu bắt cóc giết người là sai, Bồi thẩm đoàn quyết định giảm giảm nhẹ hình phạt đối với vệ tiếu, sau đó trong quá trình xét xử lại, vì lưu kình đưa ra bản thư tha tội của người bị hại, do đó có thể giảm nhẹ tội cố ý giết người trước đây. Bản án của vệ tiếu cứ giảm nhẹ, giảm nhẹ như vậy, đến cuối cùng còn lại 3 năm, giống như xử lại từ đầu, thật sự đã cứu mạng vệ tiếu. Từ đó trở đi Vương Chim Toàn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của cậu Từ một người lầm lì ít nói, luôn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng Lúc này đây đã nở nụ cười tràn đầy hy vọng Tận khi đó Vương Chim Toàn mới phát giác vẽ tiếu là người rất thích cười Điều làm người ta ngạc nhiên còn nằm ở phía sau Vào ngày hội gặp mặt hàng tháng, vẻ tiếu cuối cùng đã gặp được Lưu Kình Lưu Kình dường như thay đổi rất nhiều, vẽ tiếu cũng thay đổi rất nhiều Một năm nay cả hai người đều có những thay đổi lớn trong cuộc đời. Nhưng chỉ đến thời điểm này, cả hai lại nhất thời không biết nói gì với nhau. Nỗi đau khổ thất vọng ở trên tòa, vệ tiếu chưa hẳn đã quên hết. Chỉ là muôn vàng chuyện đã vụt trôi theo năm tháng, chính cậu cũng đã được giảm án phạt. Cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huấn hồ cậu là người có cách nhìn thoáng. Trước đó cậu đã gọi điện báo cho gia đình biết việc mình được thay đổi hình phạt. Cả nhà cậu rất vui. Còn lúc này vệ tiếu không có gì muốn nói với Lưu kình cả. Ngược lại, trong lòng Lưu kình luôn có hai chữ xấu hổ với vệ tiếu. Hôm đó vì sợ hàng vi hại vệ tiếu nên anh cố ý báo tin vệ tiếu cho cảnh sát. Muốn bảo vệ cậu khỏi bị trừng phạt theo gia pháp nhà họ Lưu. Nào ngờ lại hại cậu ra nông nổi này. Lưu kình nhiều lần muốn gặp vệ tiếu, chẳng qua không dám gặp. Thấy vệ tiếu cứ im lặng mãi, rút cuộc Lưu kình phải mở miệng trước. Lưu Kình không hỏi tình hình của vệ tiếu Từ khi bắt đầu nắm quyền đến nay Anh đã dùng tiền để lót đường Gần như đều đặn mỗi ngày Lưu Kình đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của vệ tiếu Giờ hỏi mấy câu đó cũng không ý nghĩa gì cả Lúc này anh chỉ muốn nói cho cậu biết mình đã làm gì Những đêm tràn cọc, Những ngày nghiến lợi nghiến răng Đến giờ nghĩ lại vẫn căng thẳng không ngớp Ấy vậy mà khi đối diện với vệ tiếu Mỗi căng thẳng dần tan nguyến Anh bình tĩnh trở lại Cái cảm giác đó thật lạ lùng Lưu Kình nghĩ, đang chảy trong anh là dòng máu của mẹ, hệ đã thích một người, nhất định phải môi tim mình đặt dưới chân của đối phương. Chỉ nhìn biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt của vệ tiếu đã đủ khiến Lưu Kình đau đớn, vậy mẹ anh bị người đàn ông máu lạnh kia đối xử tàn tệ, liệu sẽ còn chìm trong đau khổ đến mức nào nữa? Nghĩ vậy, Lưu Kình cho rằng không phải mình làm gì điều gì đó quá độc ác, mà là làm quá ít và quá muộn. Nhưng Lưu Kình may mắn hơn mẹ anh nhiều, người như Vẻ tiếu, bất luận có thích mình hay không, cũng tuyệt đối xứng đáng để anh yêu. Anh nói với người mà anh thích đến nỗi không thể thích hơn được nữa, rằng Tôi gần đây rất bận, Lưu Thị dạo này náo loạn lắm, ông ngoại tôi khởi nghiệp từ việc làm đồ gia dụng, sau khi phát triển vẫn rất xem trọng nghề này. Ông tôi làm những mặt hàng phổ thông đại chúng Nhưng sau đó người đàn ông kia lại muốn làm sản phẩm cao cấp Toàn hàng nhái kiểu Âu Mỹ tồn động hàng loạt Ông ta còn muốn đá chân sang kinh doanh xe hơi nữa Rõ là việc bộm Đến khi thua lỗ cũng không biết cách cứu vãn Lại không thèm nghe lời người khác Cứ khăng khăng theo ý mình cơ Tôi phải tiếp quản một doanh nghiệp hoàn toàn như vậy đấy Vệ tiếu im lặng lắng nghe Cậu rất ít khi nói Bởi vì cậu không hiểu gì cả Lưu kình nói một thôi một hồi rồi nhìn vệ tiếu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lưu kình này thật thân thuộc, dường như lưu kình trẻ con xưa kia đã trở lại. Một lưu kình luôn dựa giảm vào cậu, khi vui thì cười tươi tỉnh, khi cục hứng sẽ ôm cậu vào lòng. Lưu kình hỏi vệ tiếu một câu, em có hận tôi không? Vệ tiếu sửng sốt trước nhất, sau đó lắc mạnh đầu là cái lắc đầu khẳng định. Lưu Kình thấy mà mắt cay cay, cậu không ngờ anh lại xúc động đến bậy, nước mắt trực trào, cậu liền vội vàng nói. Thật ra tôi đáng tội, may mà kéo kịp cậu ra khỏi xe, bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ. Lúc đó tôi kích động quá, suýt hại cậu, may mà không thành, không thì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Lưu Kình mau miệng là tôi phải xin lỗi em trước, tôi không nên cùng... Lưu Kình do dự, khó mở miệng nói tiếp. Anh khi xưa quá đàn điếm, Cả năm qua mỗi lần nhớ lại đều là một lần khó tưởng tượng nổi. Bây giờ, Việc anh toàn tâm toàn ý nhất là chờ vệ tiếu ra tù. Phải nói thế nào nhỉ? Đã một năm rồi hai người chưa gặp nhau, Lưu Kỳnh nóng máu, Nhưng vẫn phải giả vờ làm quân tử. Lưu Kỳnh tự nhận, Những sóng gió mà anh trải qua đã rèn luyện anh thành gan thép, Để rồi gặp lại vệ tiếu, Anh vẫn thấy mình là đứa trẻ hôm nào, Bị cái bàn ngăn cách, Anh vẫn không kìm nổi ham muốn muốn chạy lại ôm vệ tiếu một cái. Giây phút sắp đi, anh mới bảo cậu. Nhẫn ngại vài ngày nữa, tôi nhất định cứu em ra bằng mọi cách nhanh nhất. Vệ tiếu không hiểu Lưu kình nói câu đó nghĩa là gì. Cứ như vậy lờ đờ sống qua ngày, vệ tiếu cũng qua được một nửa kỳ án phạt. Trong thời gian lãnh án, cậu tuân thủ mọi chế độ cải tạo, có biểu hiện tốt, lao động tích cực nên được hưởng khoan hồng. Vệ tiếu lập tức trở thành người được quan tâm chú ý nhất ở trong tù. Từ bản án chung thân ban đầu được chuyển thành 3 năm, đến bây giờ là khoan hồng tạm tha. Vương Chiêm Toàn là người biết sơ sơ tình hình mà cũng không kìm được sự tò mò. Chạy lại hỏi vệ tiếu rốt cuộc là như thế nào mà có thể dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Bản thân vệ tiếu cũng thấy lạ, duy nhất có một điều cậu có thể nghĩ tới là câu nói của Lưu Kình. Nhưng vệ tiếu thật sự không hiểu cậu và lưu kình có điều gì để nói với nhau nữa chứ. Hết chương 36